đường khuya trong rủi. Lát sau vừa lên một ngọn đồi thưa, trần có một cơn gió rừng thổi vù vào mặt. Võ Minh Thành bỗng thấy tối tăm mặt mũi, lao đảo muốn sụm xuống bờm ngựa. Hai tay ô hẳn đi. Trong một thoáng giây, tiếng động rừng đêm như vụt lùi về cõi xa xăm nào đó. Trang tuổi trẻ chỉ kịp la lên một tiếng, rồi tứ chi buồn rộn. đổi núi đổ nhào, trang tuổi trẻ lăn xuống dưới trần ngựa. Bỗng nhiên, nghe bên tai mơ hồ có tiếng ai gọi mình, gọi trong vắt thánh thót như suối đàn, rõ giọng đàn bà kinh. "Minh thần, Minh thần, tỉnh dậy mau." Chàng tôi trẻ giật mình mở choàng mắt ra, ngạc nhiên thấy mình ngồi trên lưng ngựa, trên ngọn đồi gió, dòm trước sau chẳng thấy quản cảnh đâu. Kinh ngạc, chàng trai vừa toan cất tiếng gọi, bỗng thấy từ đâu trôi đến một đám sương mù dày đặc lơ lửng dừng đại ngay trước đầu ngựa cách khoảng năm sáu thước trong đám sừng mù bỗng có tiếng âm trầm phát ra thõ thẻ như tiếng chim oanh mình thần mau tắt rừng đi lên hướng cao bằng tính mạng đang nguy chỉ mấy chục giờ nữa sẽ lìa trần đi mau đi mau đi gần đây có đường xuyên sơn đấy giật thoát mình chàng ta nghĩ ngay đến câu đe dọa của rào lòng chúa khi vỗ trúng lưng của chàng Tràng trai vùng kêu lên: "Bà, bà là ai mà lại biết kẻ này lâm nguy?" Vầng khói mù lừ lừ trôi lại gần thêm, tiếng đàn bà thánh thót vụt trở nên não nùng khốn xiết. mình thần con ơi, mẹ của con đây. 17 năm rồi, hồn oan đường kèo cây cào bóng mắt, sương gió canh khuya vật vờ trong cõi u minh, nghiệp chướng nặng nề chưa thể siêu sinh." Mẫu tử tình thâm Thường còn cối cút, mẹ dạt về báo tin giữ cho con hay. Màu lên thẳng cao bằng, mai còn cơ sống sót. Nghe tiếng dị xưng là mẹ, chàng bồ côi, bỗng cảm thấy rúng động tâm thần, mừng mừng tuổi tuổi, vùng lên kêu. Trời, mẹ ơi, mẹ! Từ ngày mẹ thác oan, 17 năm lưu lạc lớn lên, con không nhớ được mặt của mẹ. Trời ơi, mẹ đâu? Sao mẹ không cho con thấy mặt? Im lặng mấy khắc, rồi tiếng đàn bà lại nổi lên buồn thảm lạ lùng. Ẩm dường cách trở, ngàn đời cách ngăn, còn chớ hỏi gì để mẹ chữa tạm cho con, vết thường oan nghiệt kéo dài mạng sống, mong gặp được thầy hay. Tiếng nói giọng kinh êm ái như xoa dịu tận linh hồn cô đơn của chàng tuổi trẻ mổ côi, khiến chàng trai vùng xa nước mắt, chơi với hai tay. Tiếng nói vừa dứt, bỗng đám xương lừ lừ trôi sát lại đầu con ngựa, tàn loãng dần, rồi ngay trước mắt võ minh thần chợt hiện lên một bóng trắng toát như vôi. Một cơn gió nhẹ, cái bóng nổi rõ từng đường nét rồi dưới ánh trăng khuya, sự kiện ra thành một thiếu phụ trẻ đẹp tuyệt trần. Tuy khuôn mặt sáng thân vẫn phản phất có một làn xương mỏng che phủ như tấm phoàn trắng, nhưng võ cũng cảm thấy rõ ràng đường nét đậm đà, mắt vượng mày ngại, mũi dọc dừa, môi cong, má lúm đồng tiền, cổ cao thon, mặc xiêm y thái trắng, phá lãnh quét gót, gấu thủy, bà kim tuyến vàng óng ánh, bó sát thân tròn nặn đẹp nghiêm trang phúc hậu các thường dường hai con mắt long lanh sâu thâm thẳm và bí ẩn như dòng sông khiến gỗ đá cũng phải mùi lòng như thấy cả nỗi buồn số kiếp oan tình thê lương trùm lên tiên địa không nói nên lời vừa thấy thiếu phụ võ minh thành chợt mang máng như đã gặp đâu rồi hình ảnh mười bảy năm xưa in sâu trong tiềm thức đứa bé lên hai vụt dậy chàng tuổi trẻ vùng kêu mẹ mẹ ơi vọt luôn gượng tới định xả ôm lấy Tiếp phụ đưa hai tay đỡ lại, ngựa đã trộm lên, đứng hai chân sâu hạ xuống. Mãi khắc đó, võ mới để ý thấy trước mặt chỉ là vực thẳm vì ngựa đứng chênh vênh trọm núi. Chàng trai vừa toan gọi nữa, tự nhiên lưỡi như cứng đơ không sao nói được, toàn thân tê dại, chỉ đứng dương mắt nhìn. Tiếp phụ nhẹ nhẹ lướt đến bên cổ ngựa, đứng ngó chàng sâu thăm thẳm. Dưới trăng, rõ ràng cặp mắt vượng từ từ ứa lệ tiếp phụ đi ra phía sau lưng của chàng Võ cảm thấy rõ Bàn tay mắt dịu xoa vào lưng của chàng dưới gái chừng nửa ngón tay Nhưng chàng không thể nào Mà ngoái trông lại nổi Độ mấy khắc tiếp phụ lại đi ra phía trước Đứng ngay đầu ngựa Ánh mắt chứa đựng đầy vẻ thương mến và khổ đau Võ định gào lên Nhưng không sao mở miệng được Chàng thấy rõ sương mù bỗng đùn lên đầy dần Thoát cái đã xóa nhỏ hình bóng thiếu phụ Bên tai mơ hồ có tiếng thánh thót như tiếng chim oanh. Mình thần, âm dương cách trở, mẹ về cõi u minh, con mau đi về hướng tắt cao bằng, đi ngay cho kịp. Võ ú ớ, sương mù lùi xa dần, bỗng có một bàn tay đưa ra sâu mạnh một cái, cả người ngựa lộn nhào xuống dưới vực. Võ Minh thần kinh sợ là lên tiếng lớn, vùng tỉnh dậy, mới hay như vừa trải giấc chiêm bao. Chàng trai mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên mặt cỏ ngọn đồi gió, gối đầu lên đùi của quản kinh. Thấy chàng tỉnh đại, quản kinh bật ra mừng rỡ, mặt mày chưa dứt vẻ lo sợ. Trời, cậu hai sao thế? Cậu hai, tự nhiên cậu hai là lên ngã lăn xuống. May mà đỡ kịp, tưởng trúng phong tôi giật tóc ngày gọi, vẫn nằm đơ. Tôi sợ lưng thấy vết thương rất đạ, đúng nằm lỗ đỏ chót như chấm son đã trưởng ấy. Võ Minh Thần bàng hoàng hết sức, vội nhòm dậy, kể qua cho quản kình nghe chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong chiềm bào, quản kình cũng cho lạ lạ, vội vạch áo giáp của tiểu chủ, bật đèn bấm soi lại. Áo chạm ngoài, áo giáp trong, có một vết búa chém lún sâu. Xế dưới gáy, lại có đúng năm lỗ thủng xuyên qua, như năm lỗ khoan rồi rất ngọt, chạm mặt ra, in hẳn, năm vết rành rành. Nhưng quản kình bỗng bật kêu kinh dị, vì năm vết đỏ chót vừa rồi, ý thấy rõ giờ chỉ còn là năm vết đỏ rất mờ, như năm vết cắn nhẹ, nhìn kỹ mới trông thấy. Ồ, lạ chưa, vết đỏ mờ gần hết rồi, thôi đúng vòng hồn bà Linh Thiêng về độ cho cậu hai rồi đấy. Đằng kia đúng có lối mòn đi xuyên cao bằng, biên giới ta phải đi ngang ngả đó mới được, chứ lấy làm thường. Võ thấy đỡ choáng váng, lưng không còn tê như trước, chẳng cách tin là hồn oan mẫu thân về chỉ bảo cho con côi, chẳng cách phổ phục xuống vọng thiên không, khấn khứa, nước mắt đầm địa, càng đau nỗi của mẹ thác oan. Đoạn gạt lệ lần túi kiếm linh đơn uống, chẳng tuổi trẻ cùng quản kinh nhảy lên lưng ngựa mà đi liền. Qua mấy cánh thung đổi, vừa tới gần đầu đường mòn, bỗng thấy phía đường bắc cạn có một toán nhân mã lố nhố đi tới, ngựa chạy trước kiệu nhỡ, hai người chưa nhìn rõ bọn nào, vội tránh dạt sang vệ đường, cố ý ẩn sau cây rậm cho tiện. Nhưng vừa dạt vào thì toán kia cũng vừa xịch tới, mới hay đó là một toán đánh nhà nước khoảng hơn ba mươi người, vừa bộ, vừa kỵ, vừa võng, tàn che, trống gióng, loa kêu, tiền hô hậu ủng, coi rất lạ mắt. Đoàn người tiền hô hậu ủng này đi rất nhanh, thoát cái đã gần kề. Dưới trăng giỏm kỹ, coi càng lạ, vì thấy có bòn mặc áo nâu, đội nón chóp cầm dao dài, kẻ che tàn vàng tán tía, túi roi tay thước, bắt đòa dẹp đường, lố nhố lại có lẫn lính khố xanh, lính gióng, lính khố đỏ, sắp phục đúng lính nhà nước đông rừng đường thời. Ngạc nhiên, bỏ ghé tai quản kình thì thảo. Sao lại có đám rước giữa rừng khuya thế này? Cả lính có cả tàn tán, lạ thật đấy. quan kinh nghền cổ mà giòm, chưa kịp nói chi, bỗng thấy tên lính áo nâu đỏ cao lên canh chạy bộ, mắc loà hồ vàng. Phù phù, bái, bái. Tiếng loa đồng rên rỉ canh khuya, kéo lề thề khắp cánh thung rừng âm u chưa tắt hẳn. đoàn nhân mã kỳ dị đã chạy tới thầy trò họ võ đứng. Cứ nhiễm nhiên đi qua, mắt ngó thẳng, ngày lúc đó một tốt kỷ lực xăm xăm đi tới, dừng trước mặt hai người, dẫn đầu là một người to lớn, râu ria xồm xồm, mặc đối quan võ cổ xưa, tay sách cây búa to, dòm hai người trợn mắt mà hỏi: "Không thấy xe chúa thượng giá lâm sao, triều bái mau?" Hai người ngơ ngác nhìn nhau, còn kinh buột miệng mà hỏi: "Chúa thượng nào mà ngài là ai?" Viên tướng cổ râu sồm đảo cây búa lớn tiếng hét chìm như sợ kinh động thánh giá. Khắp thiền hạ tượng du này, còn ai không biết, các người ở xó rừng nào không hay, ta là quan tự mã điện tiền chỉ huy cấm vệ quỳ xuống mau, xe giá tới nơi rồi. Càng ngơ ngác, thầy trò võ minh thần đưa mắt dọm ra, thấy một tốt áo nâu bốn người chạy bộ khiêng một cái cáng gấm lớn bốn người đều cao đêm ngêu cái cán còn có khung cao quá đầu, vắt vẹo trên cao, coi như cái kiệu, có mùi gấm. Hai bên có bốn phía che tàn vàng tán tía, sát hai bên lại có mấy cô gái xiêm y rực rỡ, kiêng đòn gánh chạm trổ, trên treo lủng lẳng đủ thứ. dọc trước sau tả hữu lại có lính khố xanh, dóng, khố đỏ cưỡi ngựa theo phò. Sau cùng có một đội quân mang đủ kèn tây trống tây đi cùng một đội bát âm đàn sáo kèn tàu như sân tiện. Coi càng lạ hơn, tài thánh cũng không đoán nổi đám rước thần rước vua hay một đám rước cổ kim hỗn hợp tự cõi âm lên. Nên khi đoàn khiền cáng tới gần, thầy trò võ vẫn cứ ngồi nguyên trên lưng ngựa mà lầm bầm. Lạ dữ, người hay ma, lính trần hay lính âm, cái cáng sao bảo xẻ giá viên tướng cổ trợn mắt quát, khi quần nghịch thượng tội đáng chém đầu. vừa dứt lời đã cua tít bố bổ xuống đầu thầy trò võ ngành như chớp, võ minh thần giật mình còn ngơ ngác, quang kinh đã giơ tấm kiền lên đỡ xoàng một tiếng lớn, lưỡi búa trườn đi, viên tướng mất đà chúi người, quang kinh rút đôn gậy xương mạc thú gạt chát một cái và ngay lưỡi búa lên cành cây cắm ngè cái phật. Lão này là ai mà dám chém chủ của mẫu, quen thói nạt người. Viên tướng cổ bị mất búa suýt ngã, vừa thẹn vừa giận, vùng lui ra mà hét. Phạm xe giá, đánh quan tử mã, quân đâu bắt lại, toán lính nhào nhào sồng tới, võ minh thần vùng quát lớn. Giang ra, bọn ta đã tránh bên đường còn muốn gì nữa, các chú là vua binh lính chúa thật. Cũng phải có phép chứ, cán vừa tới bỗng trong cá có tiếng người cười nói vọng ra, à, người nào anh nói nghe được lắm. vừa tay chậm đó, bay dừng, bay lui, tiếng truyền nghe rất tự nhiên nhưng đầy oai quyền. sĩ tốt giả gian lui giạt cả hai lại trầm ráp, cắn gấm tàn vàng tán tía dừng xế trước mặt thầy trò phó, hai người dòm vào, mũi phủ kín chẳng thấy gì cả, bỗng có tiếng phát ra, nhà ngươi là ai? đêm hùm khuya quắt còn lang thang trên đường này, phải mới từ hồ ba bể tới không? Hai thầy trò võ minh thần liếc nhìn nhau ngạc nhiên vì chợt nhận ra tiếng vừa nói cầu trước đúng giọng đàn ông, câu sau lại đúng giọng đàn bà. võ tử tốn cũng đáp bằng tiếng thổ. quả nhiên đúng vậy, bọn mẫu đang có việc gấp cần phải đi liền, xin có lời chào quý nhân. rất lời, hất nhẹ quản kình cùng nghiêng chào, sụp ngựa đi luôn trần trong cáng tiếng dị lại đưa ra, lần này lại là tiếng trẻ con léo nhéo, hai người lấy làm lạ Khoan, chớ vội, chấm hỏi đá, gặp nhau giữa đường không duyên cũng nợ, nghe khẩu khí, gió khách hảo hoa, bay đâu, thắp đuốc lên, quả nhân xem mặt xem duyên hay nợ, vợ hay chồng, ông hay cụ, cú chết hay chìm xa, mặt xấu như hoa hay đóa hòa vượng giả. Kết tình cặn bã hay kết quả của tinh hoa Rọng dõi con nhà hay Giống mãng phù ngũ đại Tiếng tử trong cắn hắt ra Dập dồn như nước chảy Có vần có điệu như đọc vẻ Cứ mỗi câu thầy trò võ Lại giật tim một cái Vì cứ mỗi câu lại một thứ giọng Đủ giọng nam phụ lão ấu Giọng kinh giọng thổ êm ái Chói tai ôm ôm lạnh vỡ Nỉ non tiếng đợn Và càng nói càng nhanh Cứ mỗi tiếng lại một giọng, khiến anh người tưởng chừng có hàng trăm miệng chó vào, lại cùng nói, nghe như chiêng khua trống túc, lệnh vỡ chuồng rẻ, như dùi xiên vuốt cào bốn điên đầu nhức óc. Quản kinh chợt biến sắc mặt, ghé tay thủ thì thầm. Ôi thôi, đúng nó rồi, tài họa, tai họa, hung thần trăm giọng, phải liệu cách rút trò mau, đúng là nó. Vào nghe bốn tiếng hung thần trăm giọng, giật mình vừa sực nhớ đến lời chúa thập vạn, kể về một nhân vật quái gở có cả trong dặm trong bộ mặt, nhưng ai nấy chưa thấy mặt của hắn, bỗng nghe xè xè như tiếng điểm đánh, ánh đuốc đã sáng rực khúc đường rừng ấy, bọn vệ tốt cổ kim dàn hàng ngang tiến luôn lại gần hai người, ánh lửa soi bừng lên mặt, rõ từng chân tơ kẻ tóc. Võ Minh Thần, Quản Kinh hơi cao mày nâng luôn vành khiên lên tận cầm mà phòng hở. Bỗng nghe trọng cáng có tiếng thét vọng ra. Hảo tướng quân, hảo tướng quân, một chủ một tớ, mỗi người một vẻ xứng bậc trưởng phu, chủ đẹp như công tôn ái, tử đô, mặt lạnh như nước đá mà gỗ đá phải mê. Tớ thì mặt đen đùi cô hồn, gan lì cóc tía, lấy vợ giả soa, giả soa phải sợ, gặp gỡ giữa đường, ngàn năm một thủa, có nợ nhau rồi, bay đâu, Đình binh, Tiến Tửu. Võ Minh Thành đang có việc gấp, vội đưa mắt cho quản kình, hai người lững thững men dọc đường toàn bỏ đi, nào ngờ sĩ tốt đã nhích lại, dàn ngang trước ngựa, một ả nữ thuần thoát tiến lại gần cúi rạp đầu kính cẩn. Thỉnh công tử hạ mã, tiếp dần ngựa tửu. Võ cứ ngồi nói lớn, "Cảm ơn, bọn bộ có việc cần gấp không thể trì hoãn." Xin miễn trò khi khác. Mặc, mấy ả nữ đã lôi bình vàng chén ngọc xuống rót rượu, cầm tiến lại đứng giữa khoảng cáng và bọn võ. Ả vừa nói với minh thần, vừa toan dơ tay cầm chén rượu dâng. chờ tiếng gì trong cáng phát ra trầm khô, cho lui. Khách kỳ ngộ, đối ẩm, quả nhân bàn, tử đô hãy uống cùng ta chén rượu đào. Võ nói luôn, cảm ơn, mỗ đang bệnh, phải cữ. Rượu vua rượu chúa uống vào bá bệnh tiêu trừ Nào uống Mỗ không uống rượu của người ẩn mặt Mỗ kiếu Khoan phải uống Ai gặp trẫm cũng phải uống Không được chối Bay đâu đưa con trùng rượu ra đầy cho khách coi Từ nẻo hậu có tiếng xả gian Rồi hai tên lực lưỡng kiêng ra một cái cáng Có phủ vải điều Đứng xế bền cáng gấm Chật mạnh vài điều Lật cuộn lên Để lộ trong cáng có một người mặc áo đoạn, đội khăn xếp, quần ống sớ, mặt mũi phương phi, nằm ngáy khò khò, mề mạn như chết. Y xưng tử chúa, đấu rượu với ta mới có hai ngày đêm, uống có mười hũ rượu độc đã gục. Ta phải cho y khiêng y từ miệt phổ lưu xuống đây, vẫn chưa tỉnh đấy. Nhờ ánh đúc, thầy cho võ chú mục dòm nhận ra ngay, đó chính là tử chúa mới gặp bên hồ kiều. Tiếng trong cáng gấm hắt ra y đấu thua, từ nay làm đầy tớ, quân hầu của y cũng thuộc về ta, nào, uống thôi. Khoan, người là ai, nếu không nói tên đàng hoàng, mỗ quyết không thèm uống. Ha ha, cứ cản lì đầu đi, sau diện kiến. Ta cùng nhau có nợ, sau nỡ chối tử, bỗng thấy mép mùi tùa cuộn lên, rồi thêm một chén đầy rượu lừ lừ dâng lên bay vù lại đầu ngựa của võ đã vẫn rắn điện công võ đẩy phát lại cứ thế chén rượu này qua lại đến chục lần vẫn không đổ chớt xe lại gần một ngọn đuốc dốc rượu rượu đổ luôn vào ngọn lửa bùng một tiếng lửa bốc cao tận tàn cây cháy không còn một giọt võ quát vô thủ vô oán sao đãi rượu độc vạn độc cường toan tửu, tượng sắt uống vào cũng thủng ruột đinh hại mẫu sao tiếng cười ré lên a giỏi người quả đã biết uống nổi chăng? Sao không? Nhưng ta đang bệnh, không thích. Nắng cay ngậm bồ hòn. Vừa nghe võ nói xong, tiếng cáng cười ré lên khoái chí. Ông tử đâu này? Con giỏi rượu hơn cả lão tử chúa kia, ý biết đủ thứ, lại không biết ngậm bồ hòn uống rượu cường toan. Có ngủ, có ngủ không? Sầu rượu dậy coi, dậy coi này. Lạ thầy đang ngáy gỗ khò khò, vừa dứt tiếng gọi, người nằm võng bòn nhòm dậy ngay như kẻ ngủ vờ mắt ngắm mắt mở kêu lớn, ôi chào buồn ngủ chết thôi. đứa nào gọi phá giấc ngủ của trẫm, tội thì quần đáng chết. kêu xong rụi mắt định lăn trang ngủ tiếp, nhưng vừa ghé xuống lại đật đật trộm dậy, giáo giác nhìn quanh mà kêu. bay đâu? phải chúa thượng gọi ta. ôi chào, ta ngủ ai gọi nổi trừ chúa thượng. phải chúa thượng gọi trẫm ủy không? gọi hạ thần có chuyện chi? quả nhân có khách mời không chịu uống. Quả nhân muốn nhà người mời khách thầy cho trẫm cứ ngồi nguyên trên cáng đi. Võ Minh Thần Quản Kinh nhìn quả tử chúa không sai, nhưng coi lúc này ý chẳng còn vẻ chi là oai vệ, Tuy vẫn xưng mình là bậc đế vương tử con ngài vàng, mà coi vẻ xùn xòe khép nép không khác một viên lý trưởng đang đứng trước quản huyện lại nghe y khải chúa thượng, hai thầy trọ suýt phì cười tưởng coi diễn tuộng. Tổ chúa cúi lom khom, liếc dòm sang phía cáng gấm, vừa nghe dứt y vùng nói lớn. Hạ thần xin lĩnh mệnh và ngẩn mặt lên, đưa cặp mắt còn ngái ngủ dòm về phía trước, miệng cười nhạt mà dọa dẫm. Người anh em nào đó? Đêm hôm khuya khoắt đi đâu có phước được gặp bực đế vương thánh tử Bách Diện Thiên Âm, cho không uống mà lại từ chối. Uống rượu thua còn được ngủ vài ngày, không uống rượu nghe âm nhạc ngủ rất nghìn thu, đang nào thú hơn nhà người khoe tử chúa không dám uống rượu cường toan ý còn trẻ chỉ người qua đã biết đắng cay ngậm bổ hòn uống rượu axit thành vôi đó tử chúa trói mắt giơ tay che ngang mày dòm liêng lúc đó thầy trò võ cố ý đứng khuất dễ sau cành cây rủ thoát tiên ý tưởng quân hộ tống chợt lại có hai tên cầm hai ngọn đuốc lớn tiến lên Y mới sực thấy, dáng áo chạm, khiên le, giật nảy mình trợn mắt, vùng kêu lên một tràng như lạnh vỡ. Ia, tưởng khách nào, hóa chú thổ vòng xanh. Ôi chào, chính chú thổ đeo cái vòng cản khôn đây. Đêm nọ, đã ném kẻ hạ thần từ trên cầu trấn phòng xuống sông. Quỷ quái tình mà, ba già gặp kẻ cấp, mặt lạnh hơn tiền, lắm mẹo nhiều mưu Xong mà, đều bị lừa đau hơn hoạn. Trấn hồ kiểu, đường bắc cạn. Hữu duyên tiền lý năng tương ngộ, chú mày chẳng chịu. Bồ duyên đối diện bất tương phụng, không chịu không xuôi. Ngay khi đó, trong cáng gấm, tiếng dị vọng ra đầy vẻ kẻ cả. Sầu rượu hòa ngôn uống nhiều nói lắm, thôi cho nhà ngươi nằm ngủ thêm vài ngày nữa, để chậm đích thân tiếp món cách quý này. Đang nói bồ bồ, tử chúa im luôn nằm lăm ngay xuống, nhưng y vẫn cố ngóc cổ lên mạ tâu. Khải thổ vòng xanh nhiều mẹo cao tài, chú thượng nếu cho bái yết lòng nhàn xin cho hạ thần được chức hầu rượu để để được thấy mặt rồng một phen tiếng trong cán hắt ra lạnh đùng sầu rượu muốn ngủ giấc ngàn thu chăng đấu nổi ba ngày ba đêm mới được thấy mặt đã quên sao gáy gỗ đi lạ thay lời vừa dứt tiểu chuốt lập tức kêu già già xin tuần lệnh gáy gỗ và nằm thẳng cẳng ra võng bắt đầu nhắm nghiền mắt ngủ im thiêng thiết không dám hé ra, không đầy 10 khắc đã nghe tiếng y ngáy khò khò, không thua một kẻ vô tư lự nhất thời. Thầy trò võ minh thần bất giác đưa mắt nhìn nhau, càng lấy làm lạ. Quái gở, một kẻ phương phi bệ vệ, cao bản lãnh như tử chúa kia, sao lại có vẻ phục tùng kẻ nằm trong cáng đến thế được? Không khác một đứa con nít nghe theo lệnh người lớn như vậy. có chẳng còn gì là thể thống con nhà võ nữa, chắc kẻ kia phải là tay lợi hại khác thường lồi thôi làm cách nào rút lui cho em mới được. đang thì thầm chợt nghe trong cán tiếng dị truyền ra, kiềng xuống phía sau trò ngủ, quân giả gian kiêng luồn cái cán tử chúa về nẻo hậu, tiếng khó khó hét chìm. thầy trò võ đưa mắt nhìn địa thế, chỗ đứng ngựa là đồi cây rậm, xế phía trước con đường chạy quanh co và một khu nương đồi thưa có thể xuyên được, nhưng bọn này lại cản mất lối vây quanh. đang tính kế bông đại nghe tiếng dị quát trầm. Đình minh, kiếm chỗ phòng quàng sườn thủy, chúa mời khách uống rượu tương phùng. Lệnh vừa ra, lập tức có tiếng giả gian. Bọn lính cổ, lính kim, sách giáo mát chạy như đèn cù quanh chỗ thầy trọ võ đứng. Võ tò mò đứng dòm, thấy bọn khiêng cáng cũng cùng đám gái hầu vẫn đứng nguyên. Nãy giờ tuy thản nhiên, nhưng võ vẫn ngầm vận điện công. Thành linh thấy nóng mặt khiên. Trời rõ ràng như có một bàn tay vô hình đang trôi trên nền mép đi về phía mép khiên kia. Chạm vào khuỷu tay trái, rất tốt cả người, Võ Minh Thần vội ngầm vận thêm nhân điện, bất thần thấy rõ động ống tay áo, võ đưa luôn tay phải đẩy vụt một cái, đồng thời đèn luôn lên cái vòng đeo tay. Bàn tay vô hình rụt ngay lại, võ đẩy vụt cái nữa bỗng thấy hết chạm sức nóng chàng trai liếc nhìn ra cắn gấm thấy góc mùi động nhẹ rõ vừa cuốn hạ xuống sực nghe phát một tràng cười ganh lảnh sầu rượu nói không hòa đúng khách có vòng xanh kỳ ngộ khách vòng xanh hãy nán uống cùng ta vài hũ rượu ta có điểm muốn nói cùng khách ngặt nghèo và khó xử kẻ bí mật trong càng vừa sợ thấy chiếc vòng tay giọng người nhu hòa đầy áp lực bản lãnh y tới mức nào Cứ nhìn tử chúa thân bại danh liệt nằm gáy gỗ là đủ rõ. Khi theo tôn sư và ngày tới miền thập vạn, chàng đã được nghe qua một nhân vật thần bí khét tiếng võ lâm nhưng chàng chưa từng thấy mặt. Nhân vật này có hàng trăm bộ mặt, nói trăm giọng và bản đánh cũng lợi hại hàng trăm mặt. Y không tên không tuổi, thiên hạ không biết gọi bằng gì, chỉ bằng cứ vào trăm giọng và lối tự xưng của Y để mà gọi. Nhân vật thần bí này có tính quái gở là rất ghét ai gọi vương, chúa, đế, ghét luôn kẻ xưng thế. Y chỉ thích chữ quân, sừng trấm, quả nhân, nhưng ai muốn gọi chi cũng mặc, không hề nói ra, chỉ biểu lộ bằng hành động. Thiên hạ thường gọi Y là ma quân, thiên diện, thiên âm, và những kẻ được gọi là ma quân, thiên diện, sừng vương, chúa đế đều được Y mời uống rượu, không uống sẽ nghe nhạc, cục chết như trời. Ngược lại, nếu gọi đúng, dẫu kẻ thù, y cũng đáp lại bằng mấy cử chỉ tốt đó. Nếu vô can, y lại giúp hết mình, nhưng rất ít ai biết được ý của y. Nên giới tứ chiến coi như một hung thần, thường cứ thấy tàn vàng tán tía ngây ngang, loa dậy là kiếm cách lánh cho xa. Thầy trò võ minh thần không may ngộ hung thần giữa lúc khí lực dị kiệt, tiến thoái lưỡng nan, nghe tiếng trong cáng phát ra, lại thấy thủ hạ y chạy như đèn cụ võ hời nhíu mày chưa biết tính cách nào cho ổn chợt quản kình sực nhớ ra điều chi vùng ghé tay của chủ mà thị thảo cậu hai gà nguy dữ đúng là hắn rồi sát thần bá diềm thiên âm quỷ sát ma quần lắm tên không kể giết đâu gặp hắn là gặp tử thần rồi đấy cậu hai đã bị thương địch sao cho nổi ông trưởng thành có lần suýt chết về tay của hắn đó không ai biết hắn là giống gì tuy nhiên ông trưởng thành nhà ta có kể Hắn có tính lạ, hình như không thích người ta gọi quân như mà quân, tinh quân là nguy, phải gọi là thánh quân, bá diện, bá âm, đi kèm nữa thì càng hay. Quản kinh vừa dứt, đã nghe thấy tiếng loa rền rĩ, không khác tiếng loa đồng dẹp đám trước thần. Tiếp theo là những tiếng hô rõ rạc, không khác gì quan viên tế đọc khải trình cô trước bệ thở vậy. Tiếng loa rền vừa dứt, chợt dập một tiếng, người ngợi đứng im phăng phắc. Thầy trò võ nhìn quanh đã thấy ánh đuốc sáng rực cách bên chỗ võ đứng khoảng bốn năm chủ thước, ngay trên một gò đất xế bên hữu đường đi. Từ gò đến chỗ cáng đậu, ngựa đứng cũng có lính cầm đuốc, khí giới giàn quanh co như khúc rắn đến tận sau lưng hai người thành hai hàng. chung quanh lại cắm cả cờ, coi rất lạ mắt. Ngày khi đó, âm nhạc bỗng nổi dậy in ỏi, kèn tây trống tây đàn sáo bắt âm, xanh tiền lẫn lộn, trồi theo điệu lưu thủy nhịp nhàng vang động trường khuê quan kình xưa từng đi lính nhà nước nghe buột miệng kêu ngộ dữ kèn búa dích hòa với bát âm thổi bài đi tế cổ kìm lẫn lộn sực nghe tiếng loa kéo dài thanh lình bọn khiêng cáng nên vụt cáng lên từ từ tiến lại trước mặt của võ minh thần ก่อน cách chừng hai thước tây, chợt mấy ả gái hầu thoăn thoát bước lại, viên tướng cổ xưng điện tiền từ mã vàng búa vừa nãy cũng dẫn một tốp lính áo nâu nón chóp dẫn tới, cùng cúi đầu lễ phép rồi tấp đính kèm hai bên, cứ thế tiến về phía gọ. Cáng đi được hai bà thước, võ vẫn đứng yên, chẳng trại vút quát. Khoan, mẫu muốn hỏi, đoàn nhân mã dừng lại, tiếng nhạc hạ chậm, Minh Thần nói lớn, "Bát diện thánh quân" Mời vào bát quái trường xà có ý gì? Nếu không nói rõ, mỗ quyết không vào đâu. Im mười khắc, bỗng trong cáng gấm tiếng dị vọng ra cao giọng. À, khách đeo vòng cản khôn cũng biết ta sao. Hà hà, khách cưỡi ngựa bắn súng phải lập trận đồ uống rượu mới được chứ, uống rượu còn nghe nhạc nữa. Võ Minh Thần định cáo bận, nhưng lại thôi, tính cứ thử coi sẽ tùy cơ ứng biến, bèn nói lớn. Bá Diện đã có hậu ý mổ há phụ lòng. Nào, nhập tiệc. À, có thế chứ. Tiếng nhạc nổi cao, rừng quyết sao động, chìm chóc bày tàn tác. Thầy trò võ theo cáng tiến lên gò, không khỏi khen thầm, tụi phu cáng chạy lên gò nhanh như kiểu bay. Thoát đã tới tỉnh gò, đuốc cháy bập bùng, gò khá tưa, đứng trên gò nhìn thấy khu nương đồi nằm dưới trăng vơi, xa xa có ánh lửa nhà sản le lói trong xương như ngọn đèn ma. Bọn phu đặt cáng xuống dưới một tàn cây, khúc trường xà đã nhập cả vào bốn bát quái, Linh, lính tráng cổ kim, kỵ bộ tràn lối nhố khắp mặt gọ, cách võ khoảng vài mười bộ, tên cầm đầu chợt hô. Tiếng tử hữu! Tiếng nhạc trỗi bài khác, nghe như đăng đàn cung, mấy ả nữ lăng xăng sửa soạn dần rượu Võ thấy tỉnh thế cấp bách, vùng nói lớn. Bá âm thần quân, nghe tiếng bá âm bá diện, ai cũng phải sợ giường mỗ hết sức cái bắt quái trận này, phải bố trận mới uống rượu với khách sao?" Tiếng trong Cáng hắt ra âm trầm. "Vào bắt quái trận uống cho trọng thể, khách không thích ta cho tiệc sao đâu?" Tư Mã giải trận, lệnh vừa truyền xuống, sĩ tốt giả san nháy mắt đã cắp đuốc kéo ngầu xuống chân cỏ, đứng tụ cả một chỗ, chỉ còn mấy tên khiêng cáng che tàn cùng mấy gái hầu ở lại. Nhưng đại có tiếng truyền ra, Lũ khiể cáng cũng dập đầu trút đi nốt cái hầu ôm ra một vỏ lớn bằng pha lê trong đựng một thứ rượu đen kịt như mực tàu hai nảng khác cầm hai cái l lì lớn bước lại tiếng dị trong cáng phát ra dần khách vòng xanh ly đầu mừng cuộc gặp gỡ giữa đường Võ Minh Tần Tuy không phải tay chúa rượu nhưng ở với tôn sư tử nhỏ Ông sư vốn tay hay rượu nhất thiền hạ Từng dạy chàng đủ thứ Nên võ có thể chỉ nhìn qua Người thoáng đã phân tách được loại nào Chàng lại còn học được thuật uống rượu độc Bằng cách lọc thải độc tính Nên cũng không ngán mấy Ngặt trong mình đang thọ thương nguy hiểm Uống bảo bất lợi khôn đường, Nên vừa nghe dứt chàng trai đã vùng cào giọng. Cảm ơn đã có hậu tình Cho mộ uống rượu nhựa xui nguyên chất Rất tiếc mỗ phải cứ lúc này Xin hẹn kỳ khác tiếng sỉ phắt trầm âm, khách vọng danh biết được tính rượu, phải biết uống bài đầu, tiến tử, võ vùng bạo, khoan, tiễn chủ hậu khách, không một tiếng đáp, nhưng cặp cái hậu vừa rót được hai ly, trần mép bui phủ cáng hơi cuốn lên mấy phân, rồi cách khoảng thước rưỡi, cái hầu đội cai đứng im, bóng tay rượu trong ly xao động rồi chót một tiếng, dựa vọt lên thành một luồng nước cầu vòng, nhảy tót vào trong cáng, không khác con rắn nước trườn quăng, khiến quản kinh hơi giật mình một cái. dòm vào ly đã cạn sạch, không còn một giọt rượu đen nào. Võ nghĩ thầm, à, y dùng nội lực mà hút rượu, hay ma thuật nào chăng, phải đánh tháo mới được. Bèn vùng nói lớn, ba diễn thanh quân hút rượu không thấy người đổ đi chán chết, mẫu bình sinh chỉ quen đối ẩm nhãn tiền. Uống cách bức bách quả tình không thích lắm. Tiếng bí ẩn trong cáng vọng ra rất trầm, sợ ư. Nãy giờ mỗi lần phát lại một thứ giọng, mỗi giọng một thổ ngữ nghe chẳng khác trong có cáng có hàng chục người, thổ thái mán mèo mượn nhắng, đủ loại già trẻ lớn bé nằm trong cáng, khiến cho thầy trò võ minh thần càng lúc càng ngạc nhiên, trí tò mò bị kích động hết sức, bất giác nghĩ thầm chưa kể bản lãnh cứ nguyên tài nói thảo nhiều thổ ngữ giả giọng lắm hạng người y hệt kẻ cũng thánh thật bất luận chính tà thiện ác nhân vật thần bí này tất phải đã thay trí xảo hơn người hiểu nhiều biết rộng biết đâu y chẳng rõ vụ con tinh hấp sát mẹ ta 17 năm trước trên biên thủy phân mau đối diện với y may ra dò hỏi được vài tia sáng không chừng tiếc thay ta gặp y đúng lúc vừa thọ thương Nhưng chưa đến nỗi vòng mạng ngay, ta phải kiếm cách lân la trò chuyện mới được. Bèn nghiêm sắc mặt lạnh lùng mà bảo, mẫu bình sinh chỉ biết mỗi cái sợ là kẻ giết vô thủ hẳn, nhưng chưa hề uống rượu với kẻ nào mà không thấy mặt. Đã gọi đối đãi, đối ẩm, đối đầu hay đối địch, đối thủ chi cũng phải đối diện mới là bậc chính đính. Đối mà không thấy mặt, khác nào uống rượu với cái bóng, nói chuyện với tiếng vang mà quái còn có thú gì có tiếng cười thét trồng cáo bất ngờ phát ra một tràng tiếng tây lần này là giọng đàn bà thánh thót nghe không khác giọng của bà đầm khách vọng xanh có tài nghệ biện thuyết khéo kiếm cớ thoái thác nhưng lệ đã đặt không đảm các được phải uống 3 ngày ba đêm liền hết các thứ rượu của ta nghe thêm nhạc mới được diện kiến không nhìn thấy tiểu chúa ư hắn uống có hai ngày hai đêm đang ngủ vùi cũng chưa được đối diện ta đâu võ minh thần giật thoát cả mình Tuy chàng lìa gia đình từ khi còn nhỏ, theo tôn sư đi khắp Thiên Sơn Vạn Thủy suốt 17 năm dòng, thường ở rừng, ít khi trả phố, nhưng tôn sư càng là bậc thông kim, quán cổ, đa tài, đa cảm, biết nhiều thứ tiếng, nên có giải cả tiếng Tây. Một dạo còn gửi chàng học tại Quảng Châu mấy năm, tuy thông minh hiếu học, nhưng cũng chỉ biết qua là ít trung động với Tây Đầm. Nên giờ chợt nghe tiếng đầm nói như gió, chàng chỉ lõm bõm đôi ba phần, muốn ngẩn ra, đưa mắt nhìn quản kinh. Trật mại quản kinh lại hiểu tiếng Tây, tuy chẳng giỏi gì hơn tiểu chủ, nhưng nhờ trước từng đi lính sang Tây Đóng đến quản ách, nên chú ta nghe Tây Đầm nói đã quen, nhanh mấy cũng hiểu. Thấy võ ngơ ngác, chú ta ghé sát tay làm thông ngôn liền. võ minh thần vùng lớn tiếng, lệ đó đâu phải phép vua luật nước, bắt thiên hạ theo. Ngủ mẫu đầy cũng có lệ riêng, nếu không thích. Lần này, võ nghe tiếng dị vọng ra lạnh lùng, lần này lại léo nhéo y hệt quan viên có giọng kim uống xảy cái lý giữa đỉnh. Phép vùa thùa lệ làng, lệ làng hàng phép thánh, phép thánh cũng tránh luật quân, luật quân đã xa, không uống rượu, phải nghe nhạc thôi. Tiếng bí ẩn nói một tràng như đọc vè, võ Minh Thần càng cho là quái gở, óc tò mò nổi lên cực độ, vùng cười lớn. Hãy giữ ạ, đêm trăng rừng khuya, gió lộng gò cao, nghe nhạc kể cũng thích, nhưng tiếng nhạc nổi trong đêm trường mà không thấy người tấu nhạc, khác nào nghe đàn ma sư diên gảy khúc mi mi cùng ầm vọng quốc. Dứt lời, chàng tay vận điện, tay trái nhẹ nâng khiên lên tận cầm, tay phải chống lên đùi sau vành khiên, kín đáo thò ra hai ngón, phát ra hai luồng điện chỉ nhón tay lấy mép môi vùi cáng vén vữa lên. Ánh đốc hắt vào lòng cáng tốt tiếc, thấy đầu cáng có để một cái gối da sơn thon tiếc vàng, coi như gối thờ, nhưng chẳng cái họ võ cùng quản kính bỗng rợn óc, muốn dựng tóc gái cả lên, vì trên lòng cáng trũng vòng, cùng nồng chẳng có người nào nằm cả, chỉ là một cái cáng không. Trống trơn chăn hòa ánh hỏa đốc vật vờ, cũng không thể có người đu bám trần cáng, vì võ lật xoạt lên cao, tia mắt thấy rõ toàn diện, rõ ràng hơn Chỉ thấy có một cái gối sơn son đặt hàng đầu nhìn thẳng ra chỗ hai người đứng ngựa, chỉ cách có ba thước, và một chùm vài lá cây in bóng đen ngòm lắc là lắc lư vật vờ trên nền vóc. Dưới cái gối sơn son vải gàng tay, có không khác chính mấy cái bóng đá đen tôi nằm đó vừa nói chuyện với hai thầy trọ. Võ cũng phát ớn. Đến hơn một phút, Võ sực nhớ thu điện chỉ, rèm lại phủ xuống như cũ. Sao, muốn xem mặt thánh quân ư? đã bảo phải uống rượu, nghe nhạc đã, khách thổ vòng xanh, xào cứ muốn phá lệ. Tiếng gì lại từ trong cán vang lên, vẻ cao hứng. Đang khi tiếng vang trăm giọng thào thào bất tuyệt, thình linh võ xòe luôn trào kình, túm phất vạch rèm môi cán lên thêm lần nữa rất nhanh. Song rèm cửa vừa hất cao, hai tay tròn nhìn vào trong, điện bật kêu lớn, giật nảy mình như chạm phải điện. Vì ngay giữa lòng cáng, một hình thụ bốn chân lông vàng, có bờm, đang nằm khảnh đầu gối lên một chiếc gối son, hai con mắt đỏ khẽ, dòm chết ra ngoài, một con hầm cẩu quẩy. Tình sói bá diện bá âm là giống xài lang tứ túc, hừ, hay chính là nó? Vụ tưởng nhớ đến chuyện mẹ hiền xa vào nanh vuốt quỷ dữ, bị bức hại thảm tử, võ minh thần xúc động gầy cớm, thở phỉ liền mấy giây, cố trấn tĩnh tình thần. Chỉ nghe phạch một tiếng, rèm môi như bị gọn gió nhẹ hất xuống lại, võ mím môi đưa mắt ngó sang quản kình, định thầm hội ý. Bộ mặt da nâu đen lì, hằn nét phong trần chiến đấu của quản kình vẫn còn in rõ vẻ kinh hoàng quá sức, có lẽ còn xúc động hơn cả điều chủ. hai có mắt của y còn mở trợn ngược như đã mất tinh lạc, và dù rèm đã buồn kín, mắt y vẫn trừng trừng như tê dại, vành mi không chớp được nữa. Thì ra, quan kinh đang kinh dị đến chết lặng người đi, muốn tê cứng cả giác quan và con tinh sói nằm trong cáng đã làm y thành pho tượng đất, chừng cũng lên tưởng ngay đến chuyện thảm sát năm xưa. Mãi khắc, võ minh thần ngó sang, thích nhẹ vành khiên, quan kinh mới thực sự tỉnh cơn kinh sững, ngoảnh sang khều tay tiểu chủ mà thị tạo. "Trời ơi, ghê dữ ạ, con chó sói nằm trong cáng, vừa giờ cáng trống trơn nó nói trầm giọng biến hiện" con chó sói này thành tinh rồi. Hai thầy trò nhìn nhau, nhìn cáng rồi như không còn đủ bình tâm tính toán lợi hại, Võ Minh thần thở vào một hơi, vùng quát chìm, giọng vẫn còn rung mãnh liệt. tình sói bá diện thánh quân, ngươi, ngươi là con chó sói thành tinh, trong cáng, tiếng quái gở phát ra thé nhọn. Khách thổ vòng xanh lạ lắm sao? Thánh quân trầm giọng, trong mặt có gì lạ lạ, sao hai thầy trò vòng xanh mặt ngẩn như chúa táo nghe kèn vậy? giờ nghe khúc nhạc quan hồn cho tăng tuổi thọ nhá võ minh thần cắn răng trấn tĩnh tinh thần quặt mắt mà thét sói tinh còn nhớ chuyện trên biên thủy phân mau 17 năm về trước người đàn bà mặc xiêm y thái trắng bị sói hấp sát dưới gốc tùng một chiều thu muộn còn đưa bé lên hai sống sót 17 năm về trước trăng tiếng gì hát ra à ta có biết chuyện đó nghe đồn người đàn bà ấy là Trăng quốc sắc Con tinh hồng cầu quẩy mê say nàng như điếu đùa, đuổi ép làm vợ không được, nó nổi hung giết chết, đi sục tìm đứa bé vòng xanh mười bảy năm liền không ra. Ta có biết thôi, thôi, nghe nhạc đã. Võ nghiến rằng, im, con tình sói lồng vàng bơm sư tử, biết nói tiếng người. Sau khi hấp sát người đàn bà đó, nó dùng thủ thuật mà pháp quái, đánh hơi tìm bắt nốt đứa bé vòng xanh, nhưng lòng trời còn tựa, đứa bé được dị nhân cứu mạng dưỡng dục. Đam điếp cấp tiên sơn Vạn Thủy, 17 năm oan khổ trôi qua, này đứa bé lớn khôn lần về cố quốc tìm thủ báo oán, sói tình đứa bé mồ côi oan khổ đó chính là ta, còn cho sói thành tinh nan ác đó là mi. Tiếng võ trùng nhẹ trong phút sôi hận cũ, chàng trách quên cả chuyện mình đã mang thương trầm trọng, khí lực giảm nhiều, nói xong chàng từ từ nâng khiên lên sát mí mắt dưới. Mắt đảo lia một vòng, không khỏi ngạc nhiên, thấy lũ phu cáng gái hầu vẫn đứng im phẳng phắc, mặt không hề đổi sắc, kẻ đội đèn, ả đội khay, nhưng không hề nghe rõ lời khách vòng xanh vừa mắng vị chúa tể của chúng. Cáng gấm cũng yên như không, mấy giây có tiếng cười vọng ra, đượm chút ngạc nhiên. À, khách thổ chính là đứa bé vòng xanh ngày nào đó đấy ư, ta có lời chia buồn, chính ta cũng đang tìm nó. Câu mày võ dặn giọng Xói tình khỏi mắt không tìm, nó đã đứng trước mặt mi, tiếng trong cáng vẫn nhu hòa. Nó, con tình tứ túc hồng cầu quẩy đã giết mẹ nhà ngươi, lẩn quất không kém loại mạ quỷ, kiếm nó như kiếm bóng chim tăm cá lặn. Võ Minh Thần muốn thừa cơ xả luôn súng vào cáng cấm, nhưng lại muốn biết rõ ngọn ngành thần thế, đành nén quát mà bảo: Xói tình, mi chối tội ư, tưởng ta hậu sinh không biết rõ hình dùng con quái vật giết chết mẹ ta sao bầmm sư tử lông vàng mắt khé nói tiếng người nhanh chìa nó chính là mi hấp sát quỷ tứ túc tinh quân Hồng cầu quẩy mà vừng sắc nó là con sói chúa đầu đàn hiểu tiếng loài người loài vật khắp mấy cõi người vật đều sợ hãi con chó sói tinh chỉ mê nhan sắc của đàn bà nó là tây sắc hấp tình quân. Chàng trai họ võ sững sờ, liếc nhìn người đồng hành, cao hẳn chân mày nhớ lại lời căn dặn của viên chúa núi Mã Đầu Quảng Tây cùng vợ chồng chúa tể miền Mười Vạn Núi Vân Nam. Khắp lục địa Á Châu hiện có nhiều quái nhân, quái thú dị thường, lắm còn phi nhân phì thú, lẫn lộn với chính nhân hảo kiệt, với những câu truyền tụng lắp thiên hạ, trong đó có câu đông tử, tây sắc, bắc yên, nam độ, câu nam khắp, tây gầm, đông âm, bắc tiếu. Trọng tứ hung, tứ khoái, bát khoái, lục yêu, tam kiều, ngũ quỷ, lưỡng dị, nhất khùng, phương Tây có ma phương sắc bản lãnh cao cường, cứ mỗi năm lại cao một bậc, xuất quỷ nhập thần chúng nhân đồn vua nhàn sắc, này có hàng trăm vợ đẹp, thuộc nhiều sắc dân, không kẻ hầu gái mỹ nữ, động vương phủ của y không thua cung tần Thủy Hoàng ngày xưa, hay cung vương ả trọc bây giờ, đêm ngày phấp với bóng mỹ nữ yêu kiều nhưng thực ra có lẽ cũng chưa khi nào vào được tới động của ma vương sắc, chẳng ai biết động nhan sắc này ở phương nào. lòng ngờ vực võ minh thần vùng cao giọng, tay sắc ma vương có thể là loài chó sói được chăng? chính thế tay sắc chiếm hạng tứ trụ tứ hung, con nào hoa phong nhã hơn người? biết thưởng thức sắc đẹp người ta, nhưng người đẹp nào vô phúc đọt vào động của nó không có ngày ra như nhập lãnh cùng vậy. võ minh thần dặn giọng đáp, hừ ngôn tìm cách đánh lạc hướng thủ, tẩy sắc không phải sói tinh, chính là mi là con quỷ chó bốn chân năm xưa đã hấp sát mẹ ta. Bất ngờ có tiếng cười ré trong cáng, tiếp liền tiếng quát lanh lảnh, lần này là giọng nữ nhân. Ngốc tử, ta sợ gì ngươi mà phải nói dối, ta bá diện bá âm thánh quân có cả trăm mặt Ta là âm sát thánh quân, đồng âm ta có thể là tầy sắc. Dẫu mì có cho hình con sói đã đích diện thánh quân, ta cũng không đả kẻ hấp sát mẹ người vì chỉ là hồng cầu quẩy nữ. Lời nói trong cáng phát ra khiến cả hai thầy trò minh thần cùng động lòng nhìn nhau, võ nghĩ thầm. À, có điều đó ta cũng quên mất. Phải, sói tinh không mặc quần áo cũng dễ nhận ra được cái. Bèn xuất kỳ bất ý thọ luôn chỉ thủ phát điện. Nhóm mép vải phủ cáng soạn lên, và lại một phen giật thoát mình kinh dị, chưng hừng đến ngẩn người xa, vì trong cáng lại trống trơn, con hồng cầu quẩy lông xùm xòm vừa rồi, như đã biến vào trăng gió trừng già, chỉ còn lại cây gối son. Cả hai người đều thuộc hạng lì, không hề biết sợ bóng sợ gió là gì. Vậy mà cả hai đều giật thoát mình trước cái cáng không người, nằm vừa phát ra âm đủ giọng. Võ buột miệng kêu ơ lên một tiếng, quan kinh bật ơ lên một tiếng, võ còn cố nghiêng ngó mấy khắc mới vội buông rèm chè xuống, hai thầy trò trợn mắt nhìn nhau, chưa dứt kinh dị. quan kinh thở phì, làm bẩm ghé sát tay của chủ. Cáng ma, cáng quỷ, thầy trò ta gặp con yêu rồi, con yêu trầm giọng đúng rồi, mới léo xéo đây mà đã biến đầu mất võ đảo mắt, dòm khắp gò, chỉ thấy lá cây loà xòa, gió thổi trì rào. chàng trai ngơ ngác, rợn rợn. tuy từ nhỏ đến giờ, chàng chưa mọc gai ốc bao giờ mà cũng chưa từng sợ ma. ma ư, lạ thật. thế còn lũ quái đứng kia, còn đoàn nhân mã từ chỗ nằm kia là như thế nào? đầu óc bỗng nhiên đảo lộn, hoang mang. nghĩ ngay đến mấy tiếng ma thiêng nước độc bỗng nghe tiếng quái gở vừa trở lại từ trong chiếc cám vọng ra trai vòng xanh sao dám nhìn trộm tội khi quân phạm thượng đáng trừng phạt vòng xanh phải nghe một cung âm túc sát lời dứt từ trong cáng không người bỗng phát ra mấy tiếng kỳ dị nghe như tiếng kèn mỗi tiếng như một nhát búa đóng vào màng tai của võ minh thần Rồi như một cơn phong ba, âm thanh vụt hát ra ẩm ẩm như sấm sét, chẳng có cung trầm bồng gì cả, toàn một loạt tiếng túc sát, lắt léo, trúc trắc, nặng nề thình tịch, không khác tiếng chảy mồ có đoạn lại dư dao nạo mặt nữa, có thế cuồn cuộn tuôn tràn như thác đổ. Sấm rền sét đánh, rồi xiên vuốt cảo móc nạo, gió rít mưa rào, đạn chéo quật vào màng tay của võ gây một cảm giác đau buốt, ngương ngáy tề cóng, giá băng nhức nhối, cực kỳ khó chịu. Đến ớn ra ớn thịt, đào ruột lộn gan, điền đầu nhức óc, loạn thần như đang chứng kiến cảnh tuốt nứa, bị tuốt, lóc thịt, nạo xương, đục tủy, cửa gần mài óc, làm cho kẻ vững tinh thần mấy cũng phải đảo điên, ớn đến tận sự sống trước còn thấy cung âm túc sát này đi qua thính giác vào người gây cảm giác sau tiếng nhạc quỷ này trực tiếp như những mũi dùi răng cưa lưỡi nam xuyên não thẳng vào các tế bào trôi quan lỗ chân lông cào cấu ngũ tạng độc phủ tưởng kẻ thiếu bản lãnh không chịu nổi giây phút khiến phó trúng động tâm thần không khỏi kinh tâm nghĩ thầm cung âm quái gở này giết người trong nháy mắt âm thanh tông này lợi hại hết sức, quện lẫn điện công ma quỷ gì lại sử dụng được môn võ công cao siêu của con nhà võ, sở ý nguy ngày. Bên ngầm vận điện công bế tỏa huyệt đạo, ngồi im như cây gỗ mặc cho sấm sét nổ bên mình, lại lo cho quản kình và hai con ngựa. Nhưng rất may, kình và hai con ngựa vẫn đứng như thường. Nhìn ra lưu gái hầu tụi khiêng cáng xế ngoài cũng vậy, mấy rõ cáng không người, có tài thu gọn âm thanh chỉ hướng đọc vào một mình chàng. Được một phút, bỗng lại nghe tiếng dị trong cáng vọng ra như đọc một bản án, cứ mười tiếng lại thanh một giọng, bảy thứ thổ ngữ, sắc, gai nhọn, âm, léo nhéo thanh vô cùng hòa với tiếng nhạc chúc chắc thẹt thét nhức nhối như có cả một chợ người vạn quốc, chó cả mồm loa mép dài vào lỗ nhĩ của chàng mà gào thét, nghe đình tai nhức óc. đã thế tiếng vạn quốc tây tẩu ta thổ vân vân lại cứ vang lên toàn tiếng trúc trắc nghe còn ngứa tai khó đọc hơn, nghe còn khó chịu hơn cả cái tiếng của hàng ngàn đứa con nít ea tập đọc. biết không phải chuyện chơi, mà phải vẫn sức chịu đựng hóa giải. Có lúc đến chấn động toàn thân, lại không may đang đúc thọ thương sức giảm nhiều, nhưng cũng có cái may là mặc giáp đỡ được nhiều phần. Vừa trống, võ vừa vấy làm lạ hết sức, khó tưởng tượng một người có thể cùng lúc phát trà lắm âm thanh mà tiếng mạnh đến như thế. Tới phút thứ ba, chàng vừa thấy trong lòng xào xuyến thì âm quái phụt im, võ thở phào, lưng ướt đẫm mồ hôi, sự nghe tiếng kia hát ra lẫn tiếng cười thè thé cùng phạt túc sát đã hết, giờ canh khuya rừng vắng, vòng xanh nghe cốc dạ hấp trò tăng thêm sức khỏe. Lần này tiếng trống càng vọng lanh lảnh, rõ giọng con khách còn trẻ đại cách nói, Võ Minh Thần bột nghĩ, y lợi hại như ma quỷ, sức ta bị thương nghe một cùng đã mệt, ở đây nghe nữa èn e là nguy hại. Xem ý của y muốn tấn công dồn dập cho ta ngã gục, chưa thể gợi dò gì được, đang chờ dịp khác, tức thật y làm gì mà như mã gió nghĩ là làm điện, vừa nghe dứt, chàng trai vật rắn nhân điện, lại thò tay ra, lần này đưa cả trào thủ, chụp mép rèm phủ, lật phăng lên, vạch một cái, dùng cả cái cán đến độ cán đu đưa nhiều vóng, và như chạm phải điện, không nén nổi, chàng trai vùng hét lên một tiếng trời kinh sững, cái ốc mọc lởm chởm đầy cả mình. Vì dưới vùng sáng đốt vật vờ trên cáng chỉ thấy một hình thù bốn chân nằm gối đầu trên gối son cực kỳ quái đản một con chó sói to như người, mõm nhọn hoắt, hai con mắt đỏ khẽ, dòm ra, phát tiền nóng bỏng chỉ suy chút nữa thôi võ minh thần đã kêu thét lên kinh dị vì quá bất ngờ nhưng nhờ sống khổ độc gian lao từ nhỏ bên cạnh vị tôn sư kỳ dị mặt lúc nào cũng đầy ngắt suy tư trầm mặc như buồn thảm kiếp người mong manh phi lý hết lòng rèn luyện lại thường ở rừng sâu cốc thẳm chàng tuổi trẻ có tính bình tĩnh hết sức ít khi hoảng động ra mặt Nên lúc thấy hình thù còn chó sói to lớn dị thường, chàng trai chỉ giật người một cái đã hãm ngay được tiếng kêu, lạng người đi khá lâu, và cắn chặt hàm răng nén thở, mở trừng hai con mắt giòm chòng chọc, đầu óc bằng hoàng tưởng mê ngủ. Ánh rút bập bùng soi tỏ, vẫn chùm lá trên cành hát bóng đen vật vờ, nham nhở vào lòng cáng, lắc đà lắc đư trên bình thú quái đạn. Đúng là một con chó sói, không thể lầm lẫn vào đầu được. Một con sơn cầu thuộc giống sải cứu to lớn, hung tợn nhất trong các giống bốn chân hung tợn. Nói rõ hơn là một con hồng cầu quầy lông vàng óng ánh, đầu có lông bờm như con bờm sư tử cái. Nó nằm nghiêng trên gác đầu lên một cây gối son, mõm ngậm Còn chia ra mấy cái răng nanh dài trắng nhọn như mấy cái rùi nhọn hoắt. Thấy mép rèm vén lên, nó chỉ hơi ngóc đầu lên dòm ra, coi dáng điệu như người ta, kẻ bạo gan cũng phát ớn. Ngó trừng trừng vào lòng cán, đến bảy tám giây, chàng trai họ võ mới trung giọng kêu trời rất trầm như phảo nhẹ ngoài miệng, bùng rèm xuống. Chóng váng kinh hoàng cực độ, trung động tâm thần vì sự hiện diện của con xài cứu to lớn trong lòng cáng. Hình thù chó sói lông bờm nghĩ ngay tới con chó sói thành tinh đã hấp sát mẹ chàng trên biên thủy phân mau 17 năm về trước. Võ Minh Thần liếc mắt nhìn người đồng hành đứng ngựa sát cảnh. Quan Kinh cũng nhìn thấy rõ vật gì trong cáng. Người đàn ông can lì này ngồi im không động đậy, trở như đá. Trong dáng của tay bình tĩnh phi thường, nhưng dòm kỹ nét mặt lại khác hẳn. Lần này thì sự kinh dị lên đến cực điểm. Ngọn gò thưa gió thổi dị dào, vài tán lá loan lộ vật vờt lay động, ánh đuốc tránh trăng quẹn vào nhau, cáng gấm hơi đù đưa, lũ phu cáng gái hầu đứng im như tượng gỗ, không cảnh càng trở nên quái gở, không còn ngờ vực gì nữa. Đúng con tình mới có thể chợt hiện, chợt biến như thế. Không hẹn nhau, cả hai thầy trò cùng dằn vành động vành thiên đưa mắt lử lửa, nhìn mấy phía cùng có cảm giác như bóng vô hình nhanh ác lợn vẩn quanh mình. Quan kinh bấy giờ, ghé sát vào thai của bỏ minh thần thì thảo, tiếng rung mạnh vì xúc động. Nguy rồi, thì ra nó là con tinh, nó biết biến hóa. Ba diện mà quần là con tinh quỷ bốn chân, phải tìm kế rút mau, cậu hài gạc các trở dịp khác phải có phép phù thủy mới trị nổi nó. Võ Minh Thần cũng hiểu hiện hai người chưa đủ tài thuật trừ loại yêu quái vì loài này thuộc âm đã thoát khỏi các định luật thông thường về vật lý trên cõi dương trần súng cơm thường khó phạm nổi. chàng trai vội nhớ giấc mơ kỳ lạ vừa nãy trên đồi cao, hồn oan của mẹ chàng đã dục đi mau và hôm trời miền thập bạn vợ chồng chúa soái lạc thảo vô địch có căn dặn phải tìm đến vùng thanh âm động học thuật pháp sư rừng của bà chúa ngàn thiêng phòng trừ loại yêu nghiệt. thoáng khắc chàng trai nghĩ ngay tới chuyện buôn tàu chờ dịp khắc phục thủ nhưng trong lòng mang cửu hận như biển lại vừa tiếp xúc động cảnh mẹ hiện thác oan. Hiện về, chàng tuổi trẻ trí hiếu nhịn sao cho nổi, bèn quắc mắt, mắt long sòng sọc, nghiến răng mà thét. Sói tình, chính mi là con quỷ mắt đỏ bốn chân, đã hấp sát mẹ ta trên biên thủy nằm xưa, sao còn dám đổ cho tây sắc, chỉ loài tinh mới biết biến hóa. Mẫu thân, mẫu thân, hồn mẹ khôn thiêng, hãy về phù hộ cho con tru diệt con tinh, báo cử tuyển hận. Dứt lời, võ minh thần cắn nghiến chót lưỡi, bắn máu tươi, giữa luôn tay phải phun phù vào lưỡi dao gài, dọc cổ tay. chưa kịp chém xạ, bỗng nghe trong cáng có tiếng cười khen khách mà âm vọng ra. vòng xanh, nhà ngươi làm gì thế? Sao lại cắn lưỡi phun máu? À, phải nhà ngươi định thư phù. Hà hà, ngốc tử, bá diện thánh quân có trăm mặt trăm giọng cứ gì phải hấp sát tình quần tẩy sắc mới có tài ẩn hiện ta? Võ Minh Thần không nói nửa lời, đưa mắt nhìn quanh, thấy đám quân mã vẫn tụ cả dưới gò, chàng cay vùng lầm bẩm, mẫu thần chứng giám hồn thiêng độ trì, bất thần đánh vụt tay phải về phía cáng cấm, từ cổ tay lưỡi liễu diệp đào sắc như nước vấy máu, thâm cừu bay vút ra phát một tiếng phéo gần như tiếng đạn đi, nháng luồng sáng cầu vồng đầm xuyên qua vài lần môi rèm che phủ cáng, luồng sáng tắt ngay, bức rèm hơi động một chút, tiếp theo tiếng thụt vập rất ngọt, mạnh đến nỗi Võ Minh Thần muốn chột cả tay. Vẫn ỉm phảng phắc, nhưng khi Võ giật tay di động đường thép, bỗng giật mình kinh hãi, thấy tròn lưỡi dao cắm sâu đút cán, nhưng vật kia nút chặt lấy không cho vọt bay đi được. Võ vội vặn hết sức kéo mạnh về, cố rút dao ra, bỗng nghe tiếng trong trắng phát cười sảng sặc. A, võng xanh tài nghệ cao cường, biết cả thuật phi dao gan nhà người tò lắm, dám chém bá diện thánh quân. nhà ngươi tên họ chi? ta quỳn chưa hỏi. nó mau còn uống rượu nghe nhạc. đêm nay kỳ ngộ, phải cũng ta say một bữa ngả nghiêng. võ minh thần vụt luôn dao tay trái, đưa mép khiên lên miệng cắn chặt, nhành như chớp, phóng vụt lưỡi đao vào chỗ phát âm trong cái cán kia. chỉ nghe véo vập một tiếng nữa, lần này chàng cũng phóng đâm như phóng giáo, mũi thép nháng sáng đã xuyên qua lần thép rèm phủ. Và cũng bị vật kia hút vụt. Võ trúng động cả thân hình, chàng trai đật đật vẫn hết sức, đay giật rút ra, chỉ hơi nhúc nhích, vụt nghĩ thầm. Lạ dữ hả sao quái gở thế này? Từ khi hạ sơn, chưa bao giờ ta phóng dao lại không rút về được. Dẫu có cắm vào thần xác cũng không đến nỗi hút dính đến như thế. Nó có sức phi phạm, hút rào kiếm chăng Bất biết, tình thế khẩn gốc rồi, không làm không xong rồi. Bèn quay sang phía quản kình, kình cũng vừa liếc sang tra hiệu võ hết hàm kinh thì chụp luôn cây xuống cuối bền sườn vậy đoàn một phát vào trăng cáng Nam ngơ đạn vừa bắn ra bỗng bùng một tiếng một luồng kinh phong quật trúng mặt của khiên đến xoảng một cái mạnh như trời giáng cả thân hình to lớn của quản kình lập tức bật ngựa về đằng sau khóa cả tấm khiên ngã nhào xuống dưới trận ngựa võ minh thần mắc cả hai tay không rút sao được không đỡ kịp thấy kình ngã thất kinh đang khó nghĩ Đã thấy quản kinh nhảy vọt lên lưng ngựa, tiếng trọng cáng hét ra. Thộ hầu sao dám bắn thánh quân, lần sau ta quật chết, vòng xanh tên họ là gì? Nổi giận, võ vừa rút dao vừa hét. sói tình, chính ta đang định hỏi mi điều đó, mi còn lạ gì 17 năm xưa, chiều đó ta còn là đứa bé lên hai, lên ba thôi. Tiếng sĩ phát âm trầm, à, kẻ không biết cội nguồn, vậy là ngươi đúng đứa bé phòng xanh cả thiên hạ đang đi tìm rồi càng phải uống rượu nghe nhạc cùng ta võ minh thần vẫn đình đình con tinh sẽ hạ đòn độc vẫn thấy yên võ vừa bực tức vừa cay đắng gặp địch thủ đang đúc thọ thương vùng quát lại tình sói ta muốn uống máu của mi không uống rượu với loài dài lang không uống rượu nghe âm nhạc ta rộng bàn ân nộp vòng xanh vậy để thân lại báo cừu ta sẽ giúp cho võ minh thần đang định mắng Nhưng sực nhớ ra bí ẩn của vòng xanh điểm huyết đeo tay, chàng trách thở vào dịu hỏi. Tại sao mi cùng cả thiên hạ loài người, loài vật thành tinh đều tìm kiếm đoạt chiếc vòng xanh? Nếu nói rõ, tà tính sau. Tiếng trong cáng cười âm âm. À, khách vòng xanh lại không biết vòng xanh là gì. Lạ dữ, càn khôn, càn khôn hữu càn khôn, càn khôn đảo lộn. Hà hà, nếu nhà người biết rõ, nhà ngươi sẽ mất mạng vì nhà ngươi sẽ điều chết để giữ lại, mà sức của người chưa giữ được đâu. tốt nhất đưa ta cầm cho. nếu vậy ta càng cần giữ cái vòng này. giói tình năm xưa ngốc tử, ta đã bảo con tinh chúa ép mẹ ngươi làm vợ là ma vương sắc khấp tình quần, nó là tây sắc đứng trong hạng tứ khoái còn ta là bá diện bá âm thánh quân, đạt đông âm trong tứ dị, nó là con tinh đực. Còn ta dẫu có hình diện đồng giống, nhưng là giống cái. Trong đầu óc của võ vang lên câu truyền tụng về bốn nhân vật dị hình hiện nay. Nằm khấp, tây gầm, đồng âm, bắc tiếu. Chàng vẫn hết điện lực, bất thần giật mạnh hai tay, bật ngửa về đằng sau, rút ngay hai ngọn rào ra được. cảm mừng, nước coi, không dính sợi máu nào, chỉ có vết sam xám dính sát chuôi. Đưa vội đến mũi người, bật kêu à một tiếng. Mãi lúc đó mới hay, cả hai lưỡi đã xuyên qua không khí, chỗ còn tình nằm cắm vào thân cây lớn sau cáng, còn vấy nhựa tươi, cắm ngập vào, có lẽ còn bị cả nó đè ghim chặt nữa. Không hề phí một giây, bỏ thò luôn hai ngón tay Nhón mép rèm phủ, lật phát lên, định xác định rõ vị trí mục tiêu rồi hãy điệu. Nào ngơ rèm phủ vừa vén xoạt lên, thầy trò võ lại thêm một ven kinh ngạc đến giật bắn cả người như điện giật. Vì con hồng cầu quẩy mõm nhọn, mắt khé bờm sư tử, lông vàng đã biến đầu mất. Trong lòng cáng giờ đây lại có một thân người nằm đó. Ánh đua khá xòi rõ mặt mũi dáng thân, làm hai thầy trò võ cùng lạnh toát cả sống lưng bật kêu ớ trời lề thề. Bị đó là một người đàn bà mặt hoa da phấn, mắt phụng mi tằm, môi cùng môi thon, ngực phây bụng thắt, mông bảnh, đùi thon. Ta lãnh đàn bó sát mông hờ nếp thủy ba, người thiếu nữ coi hệt các nàng các bà chúa rừng thiêng nằm nghiêng chống một tay lên má, nhưng đầu đăm trăm ngó võ không hề chớp mắt. Hai còn mắt nữ làng xanh biếc dưới ánh đuốc chập chờn. Nhãn quàng phát ra tiên lạnh lẽo đầy uy lực, và từ khuôn mặt, dáng thân, ánh mắt toát ra một sức hấp dẫn đến nổi da gạ của bậc đàn ông. Tùy mỗi lần vén rèm phủ lại bị một phen kinh dị, lần này chàng tuổi trẻ họ võ giật thoát mình kinh ngạc như thường, đến khi lặng hẳn người đi tưởng tê tái cả da thịt, đến mười khắc vén rèm vẫn giữ nguyên không buồn xuống, tróng váng chạm tia mắt biết dị, chẳng cách thoáng nghĩ thầm. Sắc đẹp hồ ly yêu tinh, nhàn sắc phi phạm, không phải là gái trần. trong cáng, nữ lang vẫn nằm chống tay nhìn ra, không nhúc nhích. Võ Minh Thần cũng nhìn vào không động đậy, như bị hai luồng hào quang hút lấy giác quan. Cạnh võ, quản kinh vừa nhảy được lên ngựa, tuy không hề gì, thân thể cũng bị đau nhừ vì phát kinh phong cuột dồn mặt khiên, và người đàn ông can dạ này cũng lại bị một phen kinh hoàng như chủ. Hình dáng nữ nhân trong cáng, đàm y giật nảy mình, trố mắt mà dòm, kêu ớ lên một tiếng, nhưng chỉ năm bảy giây sau, ánh mắt nữ nhân không chiếu vào y, y chớp lia lịa tự nhiên rờn ốc, lén lén ngó sang tiểu chủ, muốn coi xem mình có ngủ mê, hòa mắt chăng. Tới chàng trai ngồi lặng đi trong dáng kinh sững, đến ngây đỡ vì tia mắt nữ nhân quái đạn trong cáng, quan kinh vội dùng khỉu tay khoác khiên, thích nhẹ lên vai hai bà cái, miệng kêu khẽ. Còn tình cái, đậu hay võ hơi giật mình, chớp lia vành mi, mãi khắc đó mới chợt nhận thấy vành mi trên mắt đầu tê, mắt đầu tê nặng như sắp bị đở ra, nhưng ngay đến hai con mắt đỏ khẽ của dào lòng chúa hổ bà bể. Võ sực tỉnh ngộ liền à hai luồng hàn quang của nữ nhân kia có sức mạnh thổi miên có thể ru người vào giấc ngủ thôi miên lần trước cáng không lần sau con chó sói mắt khé lần này lại người đàn bà đẹp như bà chúa trưởng thiên còn tình biến hóa ra chăng gươm máu thư vồ chém cũng không ăn thua súng quản kình bắn cũng như bắn vào cõi hư không bất biết nó là con quái gì ba diệt đông âm hay ma vương tẩy sắc cũng nguy rồi sức suy kiệt rồi Không còn cách trị, giờ lại càng phải bình tĩnh, tính kế mới được. Bèn quắc mắt vẫn nhân điện chống chọi lại hai luồng hào quang ma quái của nữ lang có sắc đẹp yêu tinh nằm trong cáng, và chỉ mươi khắc, chàng trai đã thấy vững chí như thường. Bèn liếc mắt trồng quanh, bọn gái hầu phu cáng vẫn đứng im phẳng phắc, tất cả đều cúi mặt nhìn xuống, không kẻ nào dám trông lén vào cáng, chừng như sợ phạm nghiêm lệnh, mất đầu như trời. Toán cái, võ minh thần lại nghĩ. Chó sói nằm, rồi lại nữ nhân, biết đâu chỉ là một hình tượng, nó đặt nằm đấy, nãy giờ sao không cử động? Lập tức thỏ tay, lấy đèn bấm, bật tách một cái, chiếu rõ từ trên tám cây xuống cáng, không chỉ lạ, vó lại, chiếu đại luôn vào mặt người đàn bà. Rào một cơn gió đêm thổi lộng, bao nhiêu cây đuốc cắm quanh cùng rạp ngọn vật vờ dãy rựa kéo dài ngoằng, một mùi thơm hăng hắc, đựa mùi hoắc hương lan tỏa khắp khu rừng chiều do thổi tạt vào mỗi hai thầy trò võ minh thần đúng mùi da thịt của đàn bà ướp đủ kỳ hoa dị thảo có một sức quyến rũ ghê gớm nữ lang trong cáng bất thần ngồi nhổm dậy cười khành khách giữa rừng khuya tiếng cười giòn tan như thủy tinh cắt lên chồn vần rồi vào lỗ tai nghe như tiếng dao cạo mặt nữa khiến cả hai người đàn ông nghĩ ngay đến tiếng ma rừng giọng cười yêu tinh tự nhiên võ minh thần buông vột giảm xuống trong cáng tiếng người đàn bà nhanh lành vọng ra theo nhịp cáng đu đưa không chịu uống rượu nghe nhạc tự tiện vén rèm nhìn trộm dám chiếu cả đèn điện vào mặt lại nhất định bảo thánh quân đông âm là tây sắc tinh quân vòng xanh nhiều tội khó dung hỏi tên họ cũng không sưng thấy giá thánh quân không phổ phục để đầy tớ bắn thánh quân lại chém làm thùng cà rèm tội không kể xiết khôn hồn thành kính cởi nộp càn khôn điểm huyết Quả nhân thả cho toàn mạng cả hai, bằng cãi lệnh, hà hà, cãi lệnh thì, thì cường toan bạch cốt. Tiếng đàn bà vãi ra to dần, tòa rộng dần, rõ ràng như một tấm lưới vô hình, kết bằng âm thanh chụp xuống đầu của hai thầy trò võ vinh thần. Chưa hết một câu, tiếng đàn bà đã chuyển sang tiếng đàn ông, cứ thế đổi giọng, chỉ vài mươi giây, cứ mỗi một tiếng một giọng từ nam phụ mẫu lạp ấu tây tàu tà mán thổ mương lô lô nghe như vỡ chợ cả một chợ người tạp trùng chó mồm vào tai của hai thầy trò mà hò hét không khác đóng búa vào màng tai còn gấp mấy lần bạn nãy nhức nhối đầu óc không sao chịu nổi khiến cho hai người vội vận sức nhằn điện chống cự lại khi tiếng nói vừa dứt lại vụt chuyển sang tiếng đàn sáo kèn trống ầm ầm như sấm rền sét đánh phòng ba xô quạt ầm ầm hai thầy trò võ minh thần tưởng chừng mang tai thành cửa kính bị sấm sét gió mưa đánh đập vào làm cho châu thân rúng động tâm thần choáng váng không thể nào tưởng tượng chỉ có một cái miệng mà lại có thể phát ra âm thanh thuộc nhiều thứ tiếng và thành một cuộc đại hòa thấu thần sầu đến như thế.